chương 10 bình yên một ngày chỉ một ngày thôi hãy nói những lời không làm ai phiền muộn và đem bình yên trở về trên đôi mắt đẹp xinh trong thần thoại chi quýt của kappala có một khái niệm rất đẹp là tikken có nghĩa là khôi phục ánh sáng thần thánh ban đầu được đặt trong mười chiếc lọ bằng thủy tinh nhưng những chiếc lọ đó lại quá mỏng manh để có thể chứa được ánh sáng vì vậy bảy trong số mười chiếc lọ chứa ánh sáng đó đã bị tan biến chỉ còn lại ý chí tri thức và thấu hiểu ánh sáng công bằng trìu mến sắc đẹp lộng lẫy đạo đức quyền lực và niềm tin đều đã thoát ra ngoài bản chất tự nhiên của con người là thanh thản nhưng với tính cách cá nhân chúng ta dần dần hình thành cảm giác thiếu thốn mục đích của mỗi một cuộc đời riêng chính là góp phần đem lại sự hoàn thiện giúp hàn gắn những chiếc lọ đã dở trong quá trình khôi phục đó bình yên sẽ trở về với con người bất kỳ ai cũng mong muốn có được sự bình yên nhưng câu hỏi mà chúng ta cần giải đáp là làm sao để tìm được sự bình yên đó rất nhiều những cường quốc quân sự trên thế giới này cho rằng những gì họ làm là cần thiết để đem lại hòa bình không may là hòa bình đạt được do hành vi bạo lực đó đã để lại những vết sẹo mà qua năm tháng những nỗi đau và sự hận thù sẽ lại trỗi dậy dòng tuần hoàn chiến tranh n â n danh hòa bình vẫn sẽ tiếp tục lời cam kết thứ mười kêu gọi chúng ta hãy chấm dứt dòng tuần hoàn ấy khao khát hòa bình chính là nguồn gốc cho mọi mong muốn khác mỗi khi trông chờ một điều gì đó ta thường cho rằng mọi bất mãn sẽ không còn một khi ta đạt được điều mình mong muốn khi bị kìm hãm hay thiếu thốn đầu óc của chúng ta sẽ tìm kiếm bên ngoài thân thể với hy vọng lấy được một thứ gì đó để bù vào phần k i ế m k u y ế t và rồi bình yên sẽ lại trở về với tâm hồn trò chơi trốn tìm của vũ trụ cuộc sống chính là một trò chơi trốn tìm kỳ lạ với vũ trụ tách ra từ cộng đồng chúng ta xây dựng cho mình tính cách cá nhân riêng biệt để rồi sau đó lại dành cả đời để tìm lại sự toàn diện trò chơi trốn tìm t h ổ ở bé mà chúng ta thường chơi là một minh chứng kỳ lạ cho những nỗi sợ hãi nội tại trong lúc chơi bạn sẽ nhận ra rằng trong mình có hai nỗi sợ hoàn toàn trái ngược nhau một bên là nỗi sợ bị phát hiện bên kia là nỗi sợ không được tìm thấy có thể bạn cố n ế n thở khi nghe có tiếng bước chân tìm kiếm lại gần nhưng nếu trốn quá kỹ có thể bạn sẽ cố tình tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý lúc bấy giờ bạn lại mong muốn mình bị phát hiện để không bị bỏ lại một mình mãi mãi thật nghịch lý bạn sợ bị bỏ rơi trong khi cố sức ẩn náu khát khao tìm được bình yên và mong muốn khuấy động mọi thứ cũng là một phần trong trò chơi trốn tìm của vũ trụ nếu hoàn toàn được sinh ra và sống trong bình yên chúng ta sẽ không còn động lực thúc đẩy để làm bất cứ điều gì nữa chúng ta sẽ trở nên thụ động trì trệ và thế giới sáng tạo cũng sẽ biến mất cuộc sống có được như ngày hôm nay đó là do con người không ngừng thoát khỏi sự bình yên để tìm đến những điều mâu thuẫn để rồi sau đó lại tìm về với sự thanh thản trẻ con thể hiện xu hướng này thường xuyên nhất khi chúng cứ dao động giữa thỏa mãn và thất vọng chúng có thể đang vui vẻ ngoan ngoãn cho tới khi đi ngang qua cửa hàng bán kẹo chúng đòi bố mẹ mua kẹo cho mình bằng mọi giá và như thế bình yên trong bọn trẻ biến mất nếu bố mẹ đáp ứng đòi hỏi của chúng chỉ trong chốc lát bọn trẻ lại trở về trạng thái đáng yêu ban đầu đối với người lớn cũng thế t h ế hàng xóm vừa mua một chiếc xe hơi đầy mới ngay lập tức bạn cũng khao khát mua được một chiếc xe như vậy bình yên trong bạn bị xáo trộn và bạn tin rằng cách duy nhất để cảm thấy thanh thản trở lại chính là phải mua một chiếc xe mới thế là ngay lập tức bạn lên kế hoạch để thỏa mãn mong muốn của bản thân bạn tham khảo giá cả thương lượng và cuối cùng sở hữu được một chiếc xe lúc b â y giờ bạn đã tìm lại được sự thanh thản ít ra cũng cho tới khi bạn phát hiện vết xước đầu tiên trên thân xe khao khát chính là thứ cơ bản trong tất cả thú vui của cuộc sống nghe một bài hát hay nhận được một tin nhắn hài hước ngắm cảnh hoàng hôn thanh bình thưởng thức một trái dâu chính mộng ngửi mùi hương hoa nhài trong đêm tất cả những trải nghiệm giàu cảm quan đó đều để lại những kỷ niệm ấn tượng khiến chúng ta nảy sinh mong muốn được thực hiện lại lần nữa chúng ta không cần từ bỏ mọi mong muốn để tìm thấy bình yên chúng ta chỉ cần đặt mình trong trạng thái thanh thản để mỗi một mong muốn đều sẽ chỉ như con sóng nhỏ trên đại dương yên bình tìm kiếm sự thanh bình hãy nhắm mắt lại và hít thật sâu bây giờ hãy tập trung vào những gì đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta hãy tự hỏi bản thân mình đang phấn đấu để đạt được thứ gì mình đang muốn giải quyết vấn đề gì từ lâu rồi mình đã khao khát có được gì hãy biết rằng tất cả những điều chúng ta mong muốn đạt được giải quyết hay là có được đều xuất phát từ một sự bất bình nào đó bây giờ hãy tưởng tượng bạn đã đạt được tất cả những gì mình mong muốn bạn có một sự nghiệp thành công đính hôn với người mình yêu mua được căn nhà mơ ước bạn cảm thấy thế nào hoàn thành những mong muốn đó có làm bạn thanh thản nếu câu trả lời là có hãy xem liệu bạn có thể hình dung được cảm giác thỏa mãn hay không khi mà điều này hoàn toàn không phụ thuộc vào hoàn cảnh tình huống hay là sự kiện gì bên ngoài nếu bạn có thể cảm nhận sự bình yên bằng cách tưởng tượng vậy thì sự bình yên đó đâu phụ thuộc vào thứ gì khác bên ngoài nói vậy không có nghĩa là chúng ta chỉ cần đơn giản là vào rừng dựng lều ở ẩn là đắm mình trong thanh thản khơi mở sự thanh thản sẵn có trong con người để tạo ra năng lượng và sự sáng tạo chính là cách thức hữu hiệu nhất giúp chúng ta đạt được mọi ước nguyện trong cuộc sống mặt khác chúng ta sẽ nhận thấy rằng cho dù chúng ta có sở hữu chiếc xe hằng mong muốn có được công việc như mơ ước hay là mối quan hệ mà chúng ta trông chờ bấy lâu chúng ta vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn đó là một kết quả hết sức bình thường của việc đầu tư niềm vui vào những tài sản hay thành công bên ngoài giống như trẻ con với món đồ chơi mới mỗi con s ố n g niềm vui cứ đến rồi đi và chắc chắn sẽ đưa đến cho chúng ta những mong muốn khác nữa mỗi một mong muốn đều có nguồn gốc từ sự bình yên tương đối vì vậy nếu mong muốn được thỏa mãn sớm muộn gì chúng ta cũng trở về với bình yên bởi mỗi mong muốn đều đưa chúng ta trở về trạng thái ban đầu nên việc cần thiết nên làm là hãy t r a o dồi trạng thái thanh thản ổn định trong tâm hồn để không lạc lối Bình yên có thể giúp con người tận hưởng thế giới này mà không đ ế n mất bản thân trong vòng xoay mất mát và tìm lại yên bình trong hành động hãy quay lại một chút với arjuna người học trò với mục tiêu kiên định arjuna về sau trở thành anh hùng của một trong những câu chuyện sử thi vĩ đại nhất ấn độ bài hát của thượng đế trong thiên sử thi này một thị tộc đã tự động tách ra và chuẩn bị gây chiến arjuna là thủ lĩnh của pandavas đại diện cho sự công bằng tự do tình yêu và hòa bình thế lực đối nghịch tượng trưng cho phản bội ích kỷ bào tàn và mâu thuẫn được gọi là kawavas với người cầm đầu là durothana arjuna đang đấu tranh với mâu thuẫn giữa lý trí nói rằng anh phải thay đổi đến cùng cuộc chiến này với trái tim tràn đầy tình yêu và lòng trắc ẩn cho gia tộc ở cả hai bên chiến tuyến anh nói chuyện với thần krishna và thần đã đưa arjuna lên cao rời khỏi chiến trường thần krishna giúp arjuna tịnh tâm và rồi từ góc nhìn của thánh thần này anh có thể nhận ra rằng cuộc đời không là gì khác ngoài một quá trình biến đổi trong đó dạng vật đều trải qua một d à i m ú c của dòng tuần hoàn giữa sự sống và cái chết thần krishna giải thích rằng linh hồn nhân chứng vĩnh cửu hoàn toàn d ự a lên trên d ò n g tuần hoàn bắt đầu và kết thúc đó trạng thái vô cực này gọi là yoga a j u n a đã được giải phóng tư tưởng nhờ chuyến đi này anh đi đến một kết luận rằng bởi vì hòa bình chỉ là một trạng thái nhận thức nên cuộc chiến này là hoàn toàn không cần thiết tuy nhiên krishna lại nói với a j u n a rằng cần phải có đấu tranh để thiết lập lại trật tự giữa điều thiện và cái ác trên đời này thần bảo a j u n a rằng trước hết còn phải vượt qua được định nghĩa về những mâu thuẫn sống chết đúng sai thiện ác và rồi hành động theo những giá trị cao quý nhất của bản thân để đem lại yên bình và sự hòa hợp cho thế giới mục tiêu mà thần krishna vạch ra cho chàng thủ lĩnh trẻ tuổi là phải xây dựng dựa trên sự thống nhất và hòa bình hành động một cách hoàn hảo sự lựa chọn hòa bình không nhằm ngụ ý nên đầu hàng trước mọi thử thách của cuộc sống nó không khuyên con người phải từ bỏ mọi ý định mục tiêu và mong ước về giàu sang hay là thành công nó chỉ có nghĩa là chúng ta nên cố hết sức phát triển trạng thái thanh thản trong tâm trí để khi thanh thản đã trở thành thói quen chúng ta sẽ thấy bản thân luôn biết ơn trước mỗi trải nghiệm mà cuộc sống mang lại bình yên cho tinh thần và thân thể thân thể và tinh thần không thể tách rời nhau bất cứ điều gì gây khó chịu cho trạng thái thanh thản của tinh thần cũng sẽ ảnh hưởng lên thân thể tương tự Bất cứ điều gì gây khó chịu cho trạng thái thanh thản của tinh thần cũng sẽ ảnh hưởng lên thân thể Tương tự cứ chịu cho của Cũng điều gì gây hưởng khó ảnh lên sẽ mất cân bằng trong cơ thể chắc chắn cũng sẽ tác động tới sự thanh thản của tinh thần hãy để ý nếu sáng nay bạn gây gỗ với vợ hoặc chồng mình thì bạn hẳn có cảm giác khó chịu trong người nếu hôm nay bạn dùng bữa trưa hơi quá chén rối loạn tiêu hóa cũng có thể gây bất an cho tinh thần của bạn một điều hiển nhiên mà ai cũng biết rằng trạng thái thanh thản của tinh thần có tác dụng tốt cho sức khỏe ngược lại sự bất an có tác dụng tiêu cực ví dụ như các nhà tâm lý đã xác định rằng một trong những yếu tố độc lập quan trọng có thể gây ra nguy cơ lên cơn độc quỵ chính là sự hằn học tức tối bị kích động thừa cholesterol hút thuốc và không tập thể dục thường xuyên cũng là những yếu tố có hại cho sức khỏe con người tuy nhiên khi các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng những người có huyết áp và độ cholesterol bình thường chưa từng hút thuốc tập thể dục thường xuyên cũng có nguy cơ đột quỵ nhóm người này có điểm cao nhất trong bài trắc nghiệm về sự thù hận một cảm thấy người khác không đáng tin lừa gạt và ích kỷ hai thường xuyên cáu bẳn thiếu kiên nhẫn và chán ghét mọi thứ ba cho rằng giận dữ và công k í c h là những phản ứng bình thường những ai trả lời có cho các trắc nghiệm trên luôn có nguy cơ lên cơn đau tim đột ngột nghiên cứu cũng cho thấy thù hận khiến cho nguy cơ mất sớm của con người cao gấp sáu lần so với mức trung bình tinh thần bất an có thể gây suy giảm hệ thống miễn dịch một nghiên cứu ở harvard đã đo độ miễn dịch của những người xem phim về chiến tranh bạo lực so với những người theo dõi hình ảnh mẹ teresa an ủi trẻ con trong cô như diện của mình những hình ảnh bạo lực gây suy giảm tác dụng miễn dịch trong khi đó các hình ảnh về tình thương lại tăng cường khả năng miễn dịch hận thù có tác dụng xấu đối với cơ thể tinh thần và tâm hồn chúng ta hãy xem có bao nhiêu điều dưới đây đúng với bạn một tôi phải đảm trách khối lượng công việc vượt qua mức lương được trả hai những sai lầm nhỏ cũng khiến tôi thất vọng nặng nề ba những người chỉ trích tôi thường gây ra nhiều lỗi lầm hơn tôi bốn dường như mỗi lần tôi sắp sửa đạt được mục tiêu nào đó thì những người bên cạnh lại cố tình cản trở tôi năm những lúc tôi có chuyện quan trọng cần làm thì những người xung quanh lại nhờ giả tôi việc này việc kia sáu tôi thấy khó chịu khi các đồng nghiệp ngồi tán gẫu với nhau bảy khi người khác gây ra hậu quả tiêu cực tôi phê bình rất thẳng thắn dẫu những ý kiến đó có thể khiến họ bị tổn thương và tám những tình huống gây thất vọng thường khiến tôi nhớ lại chuyện tương tự trong quá khứ nếu số câu trả lời đúng từ ba trở lên bạn cần phải bắt đầu rèn luyện thói quen sống thanh thản với mỗi một điều đúng ấy bạn hãy cân nhắc nên làm thế nào để chuyển thái độ từ thù nghịch sang thiện ý hãy thay đổi nhận thức của bạn thay vì lúc nào cũng tự thấy mình chịu thiệt thòi cô độc và bảo thủ bạn hãy mở rộng lòng mình khi tình yêu thương và lòng khoan dung chiếm trọn tâm hồn bạn bạn sẽ không còn cảm giác khó chịu hay tức giận một cách vô lý nữa nếu bạn thấy khó chịu khi các đồng nghiệp khác đùa giỡn với nhau hãy bước đến và trò chuyện vui vẻ với họ và để ý xem sự bực mình trong bạn đã dần tan biến như thế nào khi bạn chuẩn bị nổi nóng với ai đó hãy bước ra ngoài hít thở thật sâu cứ việc lầm bầm hay c ầ u n h a u bất cứ điều gì khi đã xả hết tức tối hãy suy nghĩ xem bạn nên thể hiện thái độ như thế nào để có thể làm người khác vui vẻ hơn và để ý xem liệu bạn có đạt được điều mình mong muốn hay không thế giới chỉ những vết thương đang vật giả vì trăm ngàn mâu thuẫn đang chờ mong ở con người một phản ứng mới chúng ta phải có trách nhiệm vượt qua rào t r ắ n g bảo thủ ích kỷ cầu toàn đã ăn sâu vào tư tưởng để khám phá những cách thức giải quyết mâu thuẫn mới chúng ta không thể đổ lỗi cho những người cầm quyền bởi những gì họ làm chỉ đơn giản là diễn đạt lại ý nguyện của chúng ta tất cả những gì chúng ta nghĩ nói và làm đều góp phần tạo nên thế giới này lời cam kết thứ mười kêu gọi chúng ta hãy chứng minh mình sẵn sàng chọn hòa bình thay vì thù nghịch ba nguyên tắc tạo nên sự yên bình tổ tiên của loài người không hẳn được sinh ra để yêu chuộng hòa bình mặc dù trước đây chúng ta từng nghĩ rằng người họ hàng gần nhất với ta tinh tinh loài động vật có cấu tạo adn giống con người tới 96%, là một chủng loài sống khá yên bình thì giờ đây người ta đã biết được thật ra tinh tinh là loài có xu hướng bạo lực khoảng giữa những năm 1970, n g ư ờ i ta đã bắt đầu quan sát những trận chiến nảy lửa giữa các bầy đàn tinh tinh chúng ta có thể chấp nhận xu hướng sinh lý này và suy ra rằng đơn giản con người đã không được cấu tạo để sống yên bình tuy nhiên ta vẫn có thể thực hiện cam kết nuôi dưỡng khả năng tiến hóa chọn lựa hòa bình jonas s t l k người phát hiện ra vắc xin trị bệnh bại liệt đã từng nói rằng nếu con người đấu tranh sinh tồn như một chủng loài thì chúng ta phải tiến tới thông minh để sống sót thay vì thích nghi để sống sót như hiện nay ông nói rằng điều quan trọng nhất trong bước tiến hóa kế tiếp của con người chính là meta biological có nghĩa là thay vì tiêu diệt hết những đối thủ tiềm năng xung quanh chúng ta phải tìm ra những giải pháp sáng tạo hơn để nuôi dưỡng sự phức tạp và đa dạng trên hành tinh này thay vì suy nghĩ rằng chỉ những thứ thích nghi tốt nhất mới tồn tại được thì hãy xem xét đến một xu hướng mới sự phát triển bậc cao của những thứ đã thích nghi để ủng hộ cách suy nghĩ mới mẻ này bạn có thể xem xét ba nguyên tắc tạo nên hòa bình sau đây chúng sẽ giúp bạn kích thích tư duy sáng tạo và có những chọn lựa tiến bộ hơn một bình yên là một trạng thái nội tại nếu cam kết chọn lựa hòa bình chúng ta sẽ muốn mọi suy nghĩ lời nói hành động của mình đều mang thiện chí chúng ta sẽ không thực hiện được điều này nếu không sống trong thanh thản phương cách mang lại bình yên cho tất cả các mặt trong con người trực tiếp và hiệu quả nhất chính là rèn luyện tinh thần mỗi ngày hãy dành thời gian để giải tỏa tâm trí và thư giãn cơ thể việc này giúp chúng ta đem lại bình yên cho những cảm xúc tích cực mà chúng ta đang cố gắng duy trì chúng ta không thể chờ cho hoàn cảnh xung quanh bình yên trở lại rồi mới cam kết sẽ sống thanh thản cảm giác thanh bình bên trong tâm hồn không phụ thuộc vào việc những người xung quanh có đối xử dịu dàng tốt bụng và nhiệt tình với ta hay không sự thanh thản thông qua thấu hiểu phải được đánh thức từ bên trong tâm hồn bằng phương pháp rèn luyện tinh thần thường xuyên chúng ta sẽ thể hiện được ý thức nuôi dưỡng hòa bình thông qua lời nói và hành động hai bình yên là động lực e m e r s o n từng nói những người đang nói quá lớn kia tôi chẳng nghe các anh nói gì cả câu nói này hàm chứa một lời đề nghị về sự bình yên hãy chia sẻ sự bình yên một cách chân thành nhất để những người xung quanh có thể đón nhận được nếu có thể truyền được sự bình yên hòa hợp và tình yêu đến những người khác chúng ta sẽ có cơ hội nhận được sự cổ vũ trợ giúp khi cần thiết tìm kiếm sự bình yên trên bãi biển hao quai hay trong suối nước nóng thì rõ ràng là rất dễ nhưng cái mà chúng ta cần chính là sự bình yên tồn tại ngay giữa lòng thành phố sầm út này trong dòng xe cồ dày đặc ngoài kia đang hối hả với dòng chảy cuộc sống bình yên khi đang nghỉ ngơi là một chuyện bình yên khi hành động lại là chuyện khác hãy cam kết sẽ luôn tìm thấy sự thanh thản dù trong bất cứ hoàn cảnh nào khi mọi suy nghĩ lời nói và hành động của bạn đều mang theo sự bình yên thì có nghĩa là bạn đã hoàn thành được lời cam kết thứ mười rồi không dính tới bạo lực chính là hành động dũng cảm nhất của con người những nhà hoạt động vì hòa bình vĩ đại nhất của chúng ta như mahatma gandhi martin luther king và nelson mandela đã chứng minh cho chúng ta thấy việc lựa chọn hòa bình cần phải có sự dũng cảm lớn lao đến mức nào hãy dạy cho con cái của bạn biết đến sức mạnh vô biên của việc lựa chọn hòa bình thay vì bạo lực và hãy khen thưởng thật xứng đáng ba bình yên là thói quen chiến tranh đòi hỏi một sự phân biệt rõ ràng giữa phe ta và kẻ thù thiện và ác đúng và sai còn hòa bình tìm kiếm sự thống nhất những người yêu chuộng hòa bình có xu hướng giảm tối đa nhu cầu gây hấn của bản thân nếu chiến đấu là giải pháp cuối cùng thì chúng ta cũng nên thực hiện chúng với mục đích xóa tan h i ể m kích và đem lại hòa bình bản năng sinh vật cơ bản của con người là đấu tranh sinh tồn xác định lãnh thổ bản chất thánh thiện thiêng l i ê n của con người chính là sự dị ta h lòng trắc ẩn và tình thương hằng ngày con người đều sống với cả hai thái cực thiện ác của mình lời cam kết hòa bình không mong chúng ta dẹp bỏ hết mọi hiềm khích tức giận nó chỉ hy vọng chúng ta có thể rút ra bài học kinh nghiệm để sau này không phạm lại cùng một lỗi lầm mỗi tối trước khi đi ngủ hãy suy nghĩ về những việc trong ngày và xem mình có nói hay làm gì thiếu tiện chí hay không nếu thấy có những việc mà đúng ra có thể xử lý tốt hơn thì hãy hứa ngày mai sẽ khắc phục yêu thương bản thân và sống thanh thản chúng ta sẽ có cơ hội thể hiện thiện chí tốt hơn đối với cuộc sống quanh ta và chúng ta sẽ thấy bản thân ít xét nét lo lắng và chỉ trích hơn trong khi sẽ thoải mái cười đùa yêu thương và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn